Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Trường 852, Hóa Thần Nghi Chuyện Tại mảnh đất rộng lớn ly châu này, tổng cộng được chia làm 9 khu vực đặc biệt, gọi là cửu vực. Mỗi một khu vực đều có ít nhất một vị tu sĩ hóa thần tồn tại, đây là điều tất nhiên. Vị thiên vực mới thành lập không lâu có 2 vị, theo thứ tự là khuất trưởng ca và hạng thiên ngai, bây giờ lại thêm tầng lục coi như là có ba vị tu sĩ hóa thần Tuy nhiên, nếu nói khu vực nào ở Ly Châu có thể xưng là mạnh nhất, thì không thể nghi ngờ là hán trung vực. Nơi này hội tụ bảy vị tu sĩ hóa thần sự tồn tại của họ làm cho hán trung vực danh tiếng vang xa, biến thành thánh địa tu luyện của Ly Châu Càng làm cho người ta chú ý hơn là nhân vật truyền kỳ của Ly Châu vị tu sĩ đỉnh cao đã đạt tới hóa thần viên mãn cảnh viên Hoàng Võ cũng chính là một thành viên của hán trung vực Điểm này không thể nghi ngờ càng làm nổi bật lên sự cường đại của hán trung vực. Theo tần lục biết, tổng số tu sĩ hóa thần của Ly Châu cũng không ít, hiện nay còn hoạt động trên thế gian, liền có vượt qua hơn 20 vị. Số lượng như vậy, tại toàn bộ cửu châu đại lục, đều có thể vững vàng đứng ở hàng ngũ trung tầng. Tuy nhiên, đại đa số những tu sĩ này đều gánh vác trách nhiệm đối kháng thiên ngoại vực ma, bọn họ phấn chiến tại thiên ngoại, gần trăm năm rất ít khi lộ diện trên thế gian. Tỷ như Tần Lục chưa từng thấy qua hạng Thiên Nhai. Màn đêm như tấm lụa đen khổng lồ, chậm rãi buông xuống, tinh thần lấp lánh trong bầu trời đêm tĩnh mịch, ánh trăng như nước chiếu xuống giữa núi rừng tĩnh lặng. Tần Lục và quốc trưởng ca hóa thành hai luồng hào quang sáng chói, như sao băng xẹt qua bầu trời đêm thâm thúy này, hướng về phía bắc lao vùng vụt như bay. Trên đường, Tần Lục nhịn không được mở miệng hỏi, quốc đạo hữu, lần này Ly Châu chúng ta đến bao nhiêu vị tu sĩ hóa thần?" Quốc trưởng ca thoải mái mà ngoáy ngoáy lỗ tai, lơ đến trả lời, đừng gọi ta là quất đạo hữu nữa, nghe xa lạ quá, cứ gọi lão quất là được. Lần này Ly Châu chúng ta không có nhiều người đến, bao gồm cả ngươi và ta, tổng cộng 7 người. Đều là những ai vậy? Tần lục hỏi. Quốc trưởng ca bẻ ngón tay, tính toán, hán trung vực có viên hoàng võ, Cửu chân vực có tử vân chân nhân, vĩnh an vực có tuần nhữ thuần, kiến ninh vực có nam cung vân còn có Bách Lý Băng của sở Bắc vực Bách Lý Băng Tần Lục hơi kinh ngạc, ta từng nghe tới tên của nàng, nàng luôn luôn chuyên tâm tu luyện, dường như cách biệt với thế giới. Thật không ngờ, lần hành động vây quét này lại có thể khiến nàng rời khỏi nơi bế quan. Đúng vậy a trận chiến này có liên quan trọng đại, cho nên các vực đều phái ra những tu sĩ đỉnh cao. Bách Lý Băng tuy xưa nay cô độc, nhưng nàng cũng là tu sĩ mang lòng lo cho thiên hạ. Đương nhiên sẽ không bỏ mặc việc này Quốc trưởng ca giải thích Vậy ấm chi nam của vũ bi vực thì sao Tần Lục không khỏi hỏi về nữ tử váy đỏ Năm đó cùng đi bộ ngự sơn thăm dò bí cảnh Quốc trưởng ca khẽ cười nói Nàng ấy à Hiện tại không có nhàn rỗi như vậy Nhiệm vụ phòng thủ thiên ngoại đến phiên nàng Nàng đã sớm lên đường tới thiên ngoại từ 10 năm trước Giờ phút này nói không chừng đang cùng địch nhân Ngoài vực kịch chiến hăng say đâu Phòng thủ thiên ngoại Tần lục khẽ nhíu mày, trong đó rốt cuộc là ý gì, quốc trưởng ca vỗ trán một cái, như là đột nhiên nhớ ra điều gì đó, A đúng rồi, ngươi còn chưa hiểu rõ những thứ này. Lẽ ra ta nên nói sớm cho ngươi biết, lời của hắn im bặt, ánh mắt nhìn về phía hẻm núi ẩn hiện phía trước, thôi được, đợi lần nghị sự này kết thúc, ta sẽ giải thích cặn kẽ cho ngươi. Được thôi. Tần lục chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hai người đáp xuống một chỗ trong hạp cốc. Chỉ thấy nơi này núi non bao quanh, trong cốc rộng rãi mà tĩnh mịch, giống như một tòa đại điện tự nhiên trống trải. Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở của hẻm núi, lan lỗ chiếu xuống những tảng đá, làm tăng thêm vẻ đẹp tĩnh mịch cho nơi trang nghiêm này. Trong hạp cốc, có một tảng đá lớn bằng phẳng, rất thích hợp để mọi người tụ tập nghị sự. Xung quanh khối đá này, mấy vị tu sĩ hóa thần hoặc đứng hoặc ngồi, tiếng trò chuyện khe khẽ của họ không ngừng vang lên có tu sĩ thì lựa chọn lơ lửng trên không trung, tay áo phiêu dật, khí độ bất phàm. Sự xuất hiện của Tần Lục và Quất trưởng ca lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Quất trưởng ca cười lớn một tiếng, mở miệng giới thiệu: "Chư vị, để ta giới thiệu một chút. Vị này là Tần Lục, hắn là tu sĩ hóa thần mới tấn chức của vị Thiên Vực ta." Nghe nói Cửu Châu đang đứng trước nguy Nang, hắn không chút do dự chạy đến ứng cứu, theo lời nói của Quất trưởng ca. Các tu sĩ sôi nổi hướng Tần Lục quan tới ánh mắt thân mật, cũng gật đầu chào hỏi. "Không sai, tuổi còn trẻ mà có tu vi như vậy, tiền đồ vô lượng a, Tần Lục, ta đã sớm nghe qua cái tên này, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." "Lão viên, thật đáng mừng a." Nói xong, không ít người hướng tới Viên Hoàng Võ thân hình cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn ở giữa sân tỏ vẻ chúc mừng. Viên Hoàng Võ ngửa đầu cười lớn, hắn đi tới bên cạnh Tần Lục, nhiệt tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, ha ha ha. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tần lục tiểu hữu có thể đột phá hóa thần, thật sự là đại hạnh của Ly Châu ta. Các vị đồng nghiệp, sau này cũng xin chiếu cố nhiều hơn cho tiểu huynh đệ này của ta a dễ nói, dễ nói, tất nhiên viên đại đế đã mở lời, chúng ta tự nhiên không thể không đáp ứng. Chật chật, Ly Châu quả nhiên là nhân cường mã tráng, có người kế tục a cảnh tượng trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, tiếng cười nói của mọi người quanh quẩn trong hạp cốc. Tần lục có chút chân tay luống cuốn trước sự nhiệt tình bất ngờ này, điều này có chút sai lệch so với không khí trang trọng nghiêm túc của buổi nghị sự của tu sĩ hóa thần trong tưởng tượng của hắn. Sao lại hòa ái như vậy? Có điểm gì đó là lạ tần lục có chút nghĩ không ra, chỉ có thể chấp tay đáp lễ, khiêm tốn trả lời, các vị quá khen rồi, tại hạ chỉ là may mắn đột phá hóa thần mà thôi. Lần chiến đấu vây quét này, còn cần các vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Chào hỏi đơn giản xong, dưới sự dẫn dắt của viên hoàng võ, tần lục và quốc trưởng ca đi tới một khu đất tương đối rộng rãi. Nơi này, bốn vị tu sĩ hóa thần còn lại của Ly Châu đã tề tụ. Trong đó tử vân chân nhân của cửu chân vực, tần lục tương đối quen thuộc, dù sao bọn họ cũng đã có vài lần giao lưu. Lần kia ngô chính thiên bất hạnh bỏ mình, tần lục vội vàng chạy tới thanh hóa thành chính là mượn pháp kính của tử vân chân nhân, mới truy tung được hung thủ. Còn nam tử trung niên có diện mạo nghiêm túc, lông mày rậm rạp bên cạnh, tần lục cũng nhận ra, chính là tuần nhữ thuần nổi tiếng với tính khí nóng nảy. Nhớ năm đó khi tần lục, quốc trưởng ca, cùng ấm chi nam đến bộ ngự sơn tìm tòi bí mật, vì bộ ngự sơn nằm trong vỉnh an vực, hai vị tu sĩ hóa thần cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị hắn phát hiện. Điều này đủ để cho thấy uy danh và lực ảnh hưởng của Tần Nhữ Thuần. Giờ phút này hắn đứng đó, mặc dù không nói một lời, nhưng khí thế không giận tự uy kia lại làm cho lòng người sinh kính sợ. Nam Cung Vân, tu sĩ hóa thần của Kiến Ninh Vực, là một thanh niên ôn tồn lễ độ, hắn mỉm cười hướng Tần Lục gật đầu chào hỏi. Nụ cười kia lộ ra sự ôn hòa và lực lượng, làm cho Tần Lục cảm nhận được tu vi nội liễm mà thâm thúy của hắn. Bách Lý Băng của sở Bắc Vực, lạnh lùng như băng giống như trong truyền thuyết. Nàng mặc áo trắng, mặt không biểu tình, giống như mọi thứ xung quanh đều không có quan hệ gì với nàng. Tần lục không quen thuộc lắm với bọn họ, bởi vậy chỉ là khẽ gật đầu tỏ vẻ ân cần thăm hỏi. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có cường giả đứng đầu bay vào bên ngoài hẻm núi, mỗi một vị đều là tồn tại cấp bậc hóa thần lão tổ. Tần lục âm thầm đếm số người trong lòng, cảm thụ sức nặng của buổi tụ họp này. Bóng đêm dần dần dày đặc, Ánh trăng chiếu rọi xuống hẻm núi càng thêm tĩnh mịch. Cuối cùng, sau khi một vị hóa thần lão tổ có dáng vẻ thiếu nữ cuối cùng bay vào hẻm núi, bạch phát lão giả vẫn luôn nhắm mắt tĩnh tọa trên mặt đất trống của hẻm núi, chậm rãi mở mắt, thanh âm của hắn quanh quẩn trong hạp cốc, nếu chư vị đều đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Giọng của bạch phát lão giả tuy bình thản nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm đáng tin cậy. Các tu sĩ nghe vậy, sự ồn ào dần lắng xuống. Ánh mắt đều tập trung vào người lão giả. Tần lục cũng tò mò đánh giá vị lão giả này. Lúc này, quốc trưởng ca hơi tiến lại gần, thấp giọng truyền âm nói, vị này là nho gia phục thánh, nhan nhân, lần đại chiến vây quét này, chủ yếu do hắn chỉ huy. Tần lục nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Nho gia là lưu phái có phạm vi bao phủ rộng nhất trên toàn cửu châu đại lục, cũng là tồn tại có danh tiếng vang dội nhất. Nho gia có vô số tu sĩ cấp bậc hóa thần, nhưng có năm người, dường như ai ai cũng biết. Bọn họ theo thứ tự là Chí Thánh, Phục Thánh, Tông Thánh, Thuật Thánh, Á Thánh. Bọn họ không chỉ tu vi cao siêu, học vấn thuộc hàng ngũ đỉnh tim của Cửu Châu, mà còn có vô số đệ tử, người đời hợp xưng bọn họ là Nho gia ngũ Thánh. Phục Thánh nhan nhân nhìn quanh một vòng mọi người ở đây, chậm rãi mở miệng, âm thanh tuy thấp nhưng rõ ràng truyền vào tai mỗi người, chư vị. Lần chiến vây quét này, chúng ta đã đối đầu với thiên ngoại vực ma mấy năm. Hiện nay, hai bên lâm vào giai đoạn giằng co, vực ma giảo hoạt mà thực lực lại cường đại, muốn tiêu diệt triệt để bọn chúng không hề dễ dàng. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, mới vừa nhận được thông tin, thiên ngoại chiến trường cũng dị thường kịch liệt, đồng bào của chúng ta đang dục huyết phấn chiến ở nơi đó. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải nhanh chóng phá vỡ cục diện bế tắc này, để trợ giúp thiên ngoại chiến trường. Những người có mặt nghe vậy, sắc mặt đều ngưng trọng. Có tu sĩ nhịn không được nhíu mày suy tư, có người lộ vẻ lo lắng. Vậy theo lời Phục Thánh, chúng ta nên hành động như thế nào? Hiện trường có một tên thiếu niên áo trắng mở miệng hỏi, người này bề ngoài tuy trẻ tuổi, nhưng âm thanh lại lão luyện dị thường. Phục Thánh tiếp tục nói, để mau chóng giải quyết khốn cuộc này, ta đề nghị chúng ta trước tiên thiết lập một cái bẫy, bắt một thiên ngoại vực ma, nghiên cứu nhược điểm và tập tính của bọn chúng để chúng ta có thể nhắm mục tiêu chế định chiến thuật. Lời này vừa nói ra, hiện trường thoáng yên tĩnh, sau đó một tên bạch phát lão giả mở miệng đồng ý nói, đề nghị này không sai, cùng những yêu vật này chiến đấu trực tiếp tiêu diệt cố nhiên thống khoái, nhưng hiện nay chúng ta hiểu biết về bọn chúng còn quá ít. Thông qua bắt giữ và nghiên cứu, chúng ta có thể hiểu rõ sâu hơn, chuẩn bị sẵn sàng cho những trận chiến sau này. Lý lão nói có lý. Ta cũng đồng ý với đề nghị của Phục Thánh. Đồng ý, các tu sĩ nghe vậy, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vậy nên bố trí bẫy rập như thế nào? Muốn bắt sống những quái vật kia, không phải chuyện dễ. Lại có tu sĩ đặt câu hỏi. Phục thánh miễn cười, chỉ vào không trung, lập tức xuất hiện một màn sáng trong suốt, lấp lánh bốn phía, nơi đây địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Chúng ta có thể lợi dụng địa hình, bố trí một cạm bẫy dụ sát. Kế hoạch cụ thể như sau, theo Phục Thánh giải thích cặn kẻ, các tu sĩ dần dần hiểu rõ điểm trọng yếu và trình tự của kế hoạch, cũng bắt đầu thảo luận chi tiết chấp hành cụ thể, gia tăng xác suất thành công của kế hoạch. Tần lục đứng ở một bên, tự nhiên không chen miệng vào được. Một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là hắn chưa hề thực tế đặt chân đến chiến trường, không có hiểu biết thực tế nào về thực lực của quái vật, cho dù có ý nghĩ gì, cũng không tiện nói ra bây giờ. Nếu không chỉ là lý thuyết suông. Chẳng qua Theo mọi người dần thảo luận Tần Lục đã có hiểu biết khái quát về chiến trường Vị trí chiến trường Chủ yếu là phía đông một hồ lớn Hồ này tên là Huyền Vũ Hồ Hình dạng tổng thể tương tự hình xác rùa tròn Nên có tên gọi như vậy Huyền Vũ Hồ cực lớn Đường ranh giới dài tới 30 vạn dặm Diện tích càng lớn tới mấy trăm vạn cây số vuông. Cho dù là tu sĩ hóa thần Muốn vòng quanh đường ranh giới một vòng Cũng cần một canh giờ Mà toàn bộ mặt hồ Huyền Vũ Hồ đã biến thành lối đi của dị giới, có vô số yêu vật không ngừng lao ra từ bên trong. Hiện tại, mọi người ở Cửu Châu đã bố trí xong trận pháp xung quanh Huyền Vũ Hồ, như tường thành sừng sững, bao vây toàn bộ mặt hồ, cũng sắp đặt các tu sĩ đứng bên ngoài trận pháp, không ngừng đánh lui những yêu vật đột kích. Mà trải qua mấy năm chiến đấu tìm tòi, tần suất xuất hiện của yêu vật cũng được mọi người nắm rõ. Tuy rằng mỗi thời mỗi khắc đều có yêu vật xuất hiện, không ngừng tập kích trận pháp, nhưng khi trăng tròn, yêu vật sẽ lâm vào trạng thái yên tĩnh tạm thời, sẽ không công kích. tối nay đúng là đêm trăng tròn, cho nên các tu sĩ hóa thần của cửu châu mới tụ tập ở đây trao đổi công việc. ly châu phụ trách khu vực phía tây nam của yêu vật, viên đại đế có vấn đề gì không? phục thánh nha nhân nhìn về phía viên hoàng võ, dò hỏi. viên hoàng võ lập tức gật đầu, cứ an bài như vậy đi. vậy thì tốt. nha nhân hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn quanh một vòng, cất cao giọng nói, chư vị, cần phải bảo đảm chúng nó không thể tiến đến trợ giúp khu vực khác, tạo cơ hội cho tu sĩ Thành Châu và Thanh Châu bắt sống yêu vật, mọi người tự mình chuẩn bị, theo kế hoạch mà làm. Hành động lần này, liên quan đến an nguy của Cửu Châu, mong chư vị dốc hết toàn lực. Phục Thánh Nha Nhân cuối cùng dặn dò. Các tu sĩ đồng thanh xác nhận, sau đó lần lượt rời khỏi hẻm núi. Viên Hoàng Võ cũng đứng dậy, nói với khuất trưởng ca, Tần lục và những người khác, chúng ta đi đến trận Pháp phía Tây Nam Một đoàn người đi theo sau viên hoàng võ, bay về phía mặt Tây Nam của huyền Vũ Hồ Rất nhanh, một hồ lớn xuất hiện trước mặt Tần lục Trong bầu trời đêm, ánh trăng trong sáng vẫy xuống chiếu sáng toàn bộ mặt hồ Nhìn từ xa, chỉ thấy toàn bộ xung quanh huyền Vũ Hồ bị một tầng màn sáng nhà nhạt bao phủ, giống như một bọc khí khổng lồ, bao vây toàn bộ nước hồ và khu vực xung quanh Trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, Mặt nước ngẫu nhiên có chút tiếng động, tạo nên từng vòng gận sóng, nhưng toàn bộ cảnh tượng vẫn mười phần yên tĩnh, căn bản không giống một chiến trường. Tần lục, đây là phòng tuyến của chúng ta. Viên Hoàng Võ chỉ về phía màn sáng phía trước giới thiệu, pháp trận này hội tụ lực lượng của đông đảo tu sĩ Cửu Châu là chỗ dựa quan trọng để chúng ta chống cự thiên ngoại vực ma. Tối nay yêu vật không tiến công, là thời gian nghỉ ngơi hiếm có, cho nên có vẻ yên tĩnh. Tần lục gật đầu tỏ ra đã hiểu. Rất nhanh, bọn họ đi vào bên ngoài trận pháp phía Tây Nam. Nơi này đã có không ít tu sĩ ly châu phòng thủ, nhìn thấy viên hoàng võ và những người khác đến, sôi nổi hành lễ thăm hỏi. Đây chính là khu vực phòng thủ của chúng ta. Viên hoàng võ chỉ về phía mặt hồ phía trước nói, nhiệm vụ trước đây là bảo đảm yêu vật không thể vượt qua phòng tuyến của chúng ta, nhưng lần này có chút khác biệt, chúng ta phải ngăn cản những yêu vật trợ giúp khu vực khác đồng thời khi chúng không thể công phá phòng tuyến. Viên hoàng võ dừng một chút, Nói cách khác, vào thời khắc mấu chốt, chúng ta cần phải xông vào màn sáng phòng ngự để chiến đấu, ngăn cản yêu vật rút lui. Mọi người nghe vậy, đều biến sắc, sau đó chậm rãi gật đầu. Tần Lục, ngươi là người mới, còn chưa quen thuộc với chiến trường, ngày mai ngươi hãy đứng ở chỗ này, quan sát bốn phía, phương nào có tình huống, ngươi hãy đi trợ giúp. Đã hiểu. Tần Lục chấp tay xác nhận. Viên Hoàng võ lại dặn dò mọi người vài câu. Sau đó cao giọng quát, chư vị, yêu vật sắp thức tỉnh vào lúc mặt trời mọc, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cùng ta kề vai chiến đấu, thủ hộ cửu châu, những lời này vang vọng xung quanh, mang theo một cổ hào sản và kiên định không thể ngăn cản, toàn bộ phòng tuyến Tây Nam do Ly Châu đảm nhận trách nhiệm. Nơi này hội tụ bảy vị tu sĩ hóa thần, bọn họ giống như bảy cục trụ lớn chống trời, phân chia trấn thủ riêng từng khu vực, đảm bảo phòng tuyến không có sơ hở. Trong bảy người này Thực lực cao thấp trực tiếp quyết định phạm vi khu vực phòng thủ của họ lớn hay nhỏ. Lấy Viên Hoàng Võ làm ví dụ, hắn là người mạnh nhất, phạm vi gánh chịu tự nhiên cũng là lớn nhất, gần bằng tổng cộng khu vực phòng thủ của ba người khác. Tần Lục là tu sĩ mới gia nhập tham chiến, mặc dù đối với địch nhân không hiểu rõ lắm, nhưng dựa vào thực lực hơn người, hắn tin tưởng mình có thể nhanh chóng thích ứng chiến trường và phát huy ra tác dụng vốn có. Hắn lặng lặng đứng ở vị trí của mình, trong lòng đã thôi diễn qua vô số chiến cuộc có thể xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, chân trời dần dần nhuốm màu ánh trạng đông mờ ảo, bóng đêm như mực nước bị pha loãng, từng chút một nhạt đi. Những tu sĩ nguyên bản đang nghỉ ngơi, tất cả đều tinh thần phấn chấn đứng lên, lấy ra pháp khí của riêng mình, toàn thân linh lực phung trào, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Ánh mắt tầng lục không tự chủ được hướng về phía quốc trưởng ca. Chỉ thấy liễu thanh yên, Trái Huyền và một đám tu sĩ vị thiên vực cũng như thế, vẻ mặt nghiêm túc đứng sau lưng Quốc trưởng ca, thân trên tản phát ra một cổ túc sát chi khí. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu giúp bọn hắn hiểu rõ tập tính của yêu vật như lòng bàn tay. Mỗi khi đêm trăng tròn kết thúc, mặt trời mọc, chính là thời điểm những yêu vật kia bắt đầu điên cuồng xung kích. Giờ khắc này chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Toàn trường im ắng. Tần Lục sắc mặt qua loa cảnh giác cẩn thận quan sát tình huống mặt hồ. Cuối cùng, khi tia nắng mặt trời vàng chói đầu tiên rải xuống chân trời, mặt hồ vốn tĩnh mịch bỗng nhiên cuồn cuộn, sóng cả mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, hơi nước bốn phía giống như toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong màn hơi nước mông lung này. Ao theo tiếng nước đinh tai nhức óc vang lên, vô số yêu vật với hình thái khác nhau từ trong sóng cả lao ra dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Thân thể chúng nó lóe lên ánh sáng lạnh băng mà cứng rắn. Có yêu vật thân khoác lân giáp, sừng sững đáng sợ, có yêu vật khuôn mặt dữ tợn, hai mắt lóe ra hồng mang khát máu. Sự xuất hiện của chúng nó khiến cho cả mặt hồ bao phủ một tầng khí tức khủng bố. Đồng tử tần lục đột nhiên co rút lại, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức cường đại tản phát ra trên người những yêu vật này. Hắn cũng cuối cùng khắc sâu hiểu được hình dạng khác nhau mà Liễu Thanh Yên nói trước đó mang hàm nghĩa chân chính những yêu vật này, có con duy trì hình thái yêu thú, có con lại huyễn hóa thành hình người, thiên kỳ bách quái, không phải trường hợp cá biệt. Hống hống hống, đếm trên vạn yêu vật như dòng lũ đen ngòm, phát ra âm thanh với những âm tiết không hiểu, điên cuồng lao về phía màn sáng bốn phía. Chúng nó tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp đột nhiên đụng vào phía trên màn sáng. Ầm, một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu xám dưới ánh triều dương hơi rung động. Giống như tùy thời đều có thể bị xé rách bởi cổ lực lượng bóng tối này Chẳng qua, tu sĩ canh giữ ở màn sáng không hề lùi bước Viên hoàng võ đứng mũi chịu sào, Hắn vung trường kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà ra Trong nháy mắt chém mấy cái yêu vật phía trước nhất thành hai đoạn Tu sĩ khác cũng đều ngay đầu tiên phát động công kích Đủ loại pháp thuật và kiếm khí với màu sắc khác nhau như mưa rơi dày đặc bắn về phía bọn yêu vật không ngừng trắng xé màn sáng Mặt hồ lập tức tóe lên một mảnh huyết vũ, nhưng yêu vật phía sau giống như không có cảm giác đau đớn bình thường, tiếp tục tre và mang mọc lao tới màn sáng. Loài người cùng yêu vật, triển khai kịch chiến. Tần lục 30 năm đã không vận dụng qua linh khí, cũng thật lâu không có chiến đấu qua, thủ pháp của hắn không còn nghi ngờ gì nữa có chút lạnh nhạt. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến tốc độ xuất thủ và độ chính xác của hắn. Ngay tại thời khắc yêu vật xong lại, hắn nhanh chóng gọi ra, thiên hạt kiếm hạp. Hơn 20 thanh trường kiếm lập tức vòng qua màn sáng, trực tiếp nhanh nhẹn xuyên thẳng qua trong đám yêu vật. Hắn mỗi một lần ra tay đều tinh chuẩn vô cùng, đem từng cái yêu vật đánh chết một cách gọn gàng. Những yêu vật này, đại khái là thực lực nguyên anh sơ kỳ, tần lục thầm mỹ trong lòng. Một khi tiếp xúc, hắn đã làm rõ ràng được thực lực của yêu vật. Với thực lực của hắn hiện tại, đối phó những tạp binh này tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ là số lượng này quá là nhiều. Lít nha lít nhít. Mỗi một con đều có thực lực nguyên anh, tràng diện này thật là khiến người kinh ngạc, tiết tấu công phòng chiến ở màn sáng phổ biến giống nhau, một phương không ngừng công kích màn sáng cố gắng đột phá phòng tuyến, một phương thì không ngừng ra chiêu để ngăn cản yêu vật tiến công. Chỉ cần màn sáng không bị phá, thì phe phòng thủ chắc chắn có thể giữ cho mình vô hại. Cho nên cho dù bên ngoài có đông đảo yêu vật cường đại cỡ nào, Nhưng ở trước mặt pháp trận phòng ngự tuyệt phẩm do tập hợp lực lượng cửu châu chế tạo này, sự an toàn của đông đảo tu sĩ đầy đủ có thể được bảo đảm, cho nên mọi người coi như bình tĩnh. Đương nhiên, phạm vi pháp trận lớn như vậy, đối mặt với công kích hung mãnh như thế, màn sáng rất có thể sẽ xuất hiện vết nứt. Mà vết nứt một khi xuất hiện, vậy liền đại biểu sẽ có thương vong. Cứ như vậy, công phòng chiến kịch liệt kéo dài nửa tháng. Tần lục thân ở trung tâm vòng xoáy trận chiến đấu này, hắn thích ứng với tốc độ kinh người và thể hiện ra thực lực hóa thần cường đại. Hắn thành thạo thao túng, thiên hạt kiếm hạp, hơn 20 thanh phi kiếm như cánh tay điều khiển, mỗi một lần ra khỏi vỏ, đều sẽ có yêu vật vẩn lạc. Nhưng mà, số lượng yêu vật dường như vĩnh viễn không có điểm dừng, chúng nó giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, từng đợt lại từng đợt đánh thẳng vào màn sáng. Trận ác chiến kéo dài nửa tháng này, khiến tầng lục lãnh hội sâu sắc đến sự đáng sợ của yêu vật. Chúng nó không chỉ số lượng đông đảo, thực lực cường hãn, càng làm cho người ta khiếp sợ là những yêu vật này còn có năng lực phục sinh, cho dù trên chiến trường bị tiêu diệt, chúng nó cũng sẽ sau một thời gian lại lần nữa đứng lên, lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu kịch liệt. Kiểu đối kháng cường độ cao không ngừng nghỉ này, đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, cũng là một hồi khảo nghiệm nghiêm trọng mọi người thể xác tinh thần đều mỏi mệt không chịu nổi trong trận chiến đấu này. May mắn là, do gia phục thánh đã chế định chiến lược kín đáo cho cuộc vây quét này, hắn xảo diệu sắp đặt mọi người thay phiên ra sân, để đảm bảo mỗi vị tu sĩ đều có thể đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Tất cả tu sĩ bị chia làm hai nhóm, mỗi qua một tháng sẽ tiến hành thay phiên, từ đó đảm bảo bọn họ có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Mà đối với tu sĩ hóa thần mà nói, Bởi vì bọn họ tinh thần và thể lực càng thêm thịnh vượng, bởi vậy mỗi nửa năm mới luân phiên một lần. Theo thời gian trôi qua, Tần Lục dần dần thích ứng với tiết tấu chiến đấu cường độ cao kiểu này. Kiếm pháp của hắn trở nên càng phát ra sắc bén, mỗi một lần ra tay đều càng thêm quả quyết, tinh chuẩn, hiển lộ rõ ràng kỹ nghệ chiến đấu cao siêu của hắn. Nhưng mà, điều làm Tần Lục cảm thấy hoang mang là, Kế hoạch mà đông đảo tu sĩ hóa thần thương định một đêm kia dường như chậm chạp chưa thể áp dụng. Điều này không khỏi làm hắn vẽ lên một dấu chấm hỏi to lớn ở trong lòng. Xuy, một tiếng vang nhỏ, tần lục thoải mái chém xuống đầu lâu một tên yêu vật. Thân thể yêu vật kia lập tức sụi lơ trên mặt đất, hóa thành một đoàn chất lỏng, chảy chậm chậm vào trong hồ huyền vũ. Tần lục biết rõ, đây vẹn vẹn chỉ là tạm thời đánh lui, không lâu sau đó, Yêu vật này đều sẽ lần nữa phục sinh từ trong hồ nước, gia nhập lại trận chiến đấu vô tận này. Đối với việc này, hắn đã thành thói quen. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của một người tu sĩ, không tốt. Màn sáng xuất hiện khe hở, tần lục nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía nam màn sáng xuất hiện một vết nứt to lớn. Vết nứt này như là vết thương đen nhánh, dưới ánh nắng chiếu rọi có vẻ đặc biệt chướng mắt. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh bởi vì nhất thời sơ sẩy bị yêu vật tràn vào từ trong khe hở gây thương tích, lập tức ngã vào trong vũng máu. Thấy cảnh này, tần lục trong lòng căng thẳng. Hắn hiểu được, một khi mất đi sự bảo hộ của màn sáng pháp trận, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ, cũng khó có thể ngăn cản công kích của những yêu vật này. tần lục trong lòng căng thẳng, lập tức nhìn về phía viên hoàng võ. Chỉ thấy viên hoàng võ liếc nhau, nghiêm túc gật đầu, quát, đi trợ giúp, Tần Lục nghe vậy thân ảnh lóe lên, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, phóng về phía vết nứt, khi Tần Lục đuổi tới vị trí vết nứt, chỉ thấy mấy yêu vật đang chui vào từ trong khe hở, tấn công về phía các tu sĩ phòng thủ. Những yêu vật này dữ tợn đáng sợ, hai mắt lóe lên ánh sáng đỏ khác máu, gầm rú muốn thôn phệ tất cả. Phanh phanh phanh, vài tiếng trầm đục vang lên, lại có mấy tên tu sĩ bị yêu vật hạ gục, tình thế trong nháy mắt trở nên nguy hiểm. Tần lục chứng kiến tất cả những điều này, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Những tu sĩ này, mỗi một vị đều là vì sự tồn vong của cửu châu mà quên mình chiến đấu, sự hy sinh của họ khiến tần lục cảm thấy đau lòng. Chết tiệt, tần lục nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Một giây sau, hắn đã xuất hiện tại phía sau yêu vật, trong tay, trảm nguyệt kiếm, hóa thành vô số đạo hàng quang tinh chuẩn xuyên thấu đầu của những yêu vật kia. Phốc phốc, phốc phốc, theo vài tiếng trầm đục, mấy yêu vật kia ngã xuống đất, thân thể của chúng nhanh chóng hóa thành từng đoàn dòng nước, vẩy xuống chân trời, rất nhanh liền biến mất không thấy. Giết chết mấy đầu quái vật này, Tần Lục không dừng lại. Hắn biết rõ vết nứt không được chữa trị sẽ có liên tục không ngừng yêu vật xâm nhập. Thân hình hắn lóe lên, lao thẳng về phía vết nứt, trong tay trảm nguyệt kiếm lại lần nữa hóa thành hàng quang chém về phía những yêu vật đang cố gắng tràn vào thông qua vết nứt. a theo kiếm khí của tầng lục tung hoành, tầng yêu vật phát ra tiếng kêu thê thảm, liên tục lui lại. Vậy thì đến dết cho thống khoái, tầng lục cắn răng, tiếp tục lao về phía trước, thân hình xuyên qua vết nứt, trực tiếp xuất hiện trước mặt đông đảo yêu vật. Nửa tháng nay, hắn luôn trốn ở phía sau màn sáng chiến đấu, kiểu đấu pháp sợ hải rụt rè này đã sớm khiến trong lòng hắn quất ức không thôi. Hắn có tu vi cường đại nhưng không cách nào thỏa thích thi triển loại cảm giác này vô cùng khó chịu mà bây giờ pháp trận bị yêu vật công phá muốn khôi phục lực phòng ngự của màn sáng cần có một khoảng thời gian nhất định để tiến hành chữa trị điều này cũng có nghĩa là nhất định phải có người đứng ra kéo dài thời gian mới có thể đảm bảo an toàn cho khu vực này mà Tần lục chính là người này Tần lục xông vào trong đám yêu vật giống như mảnh hổ xuống núi trong tay, trảm nguyệt kiếm vung vẩy kính không kẻ hở mỗi một kiếm vung ra đều có yêu vật ngã xuống. Ngào một tiếng gào thét đinh tai nhất ốc vang lên, một con yêu vật hình dạng như lan dương nhanh múa vuốt nhào về phía Tần Lục. Tần Lục bình tĩnh ứng phó, một kiếm đột nhiên vung ra, đầu lan yêu rơi xuống, cơ thể của nó trong nháy mắt hóa thành một bãi hắc thủy dưới kiếm khí sắc bén. Yêu vật có thể so với nguyên anh hậu kỳ thậm chí viên mãn, không thể chống đỡ nổi một hiệp. Giờ phút này, Tần Lục giống như chiến thần giáng lâm, dứt đến hưng phấn quốc khí dùng nén nhiều ngày qua giờ khắc này được giải tỏa triệt để. Thân hình hắn nhanh như gió, xuyên qua lại tự nhiên trong đám yêu vật. Khi tần lục ở Nguyên Anh hậu kỳ, bình thường Nguyên Anh sơ kỳ đã rất khó trên tay hắn qua được một hiệp, huống chi hiện tại hắn đã là hóa thần, chiến lực nghiền ép, khiến hắn thoải mái như chém dưa cắt rau. Tuy nhiên, số lượng yêu vật đông đảo, chúng giống như không biết mệt mỏi vây công tần lục. Mặc dù tần lục thực lực siêu quần, nhưng dưới sự vây công như vậy cũng khó tránh khỏi bị một ít công kích. Một lần sơ sẩy, cánh tay trái của hắn bị móng vuốt nhọn của một con yêu vật xẹt qua, lập tức máu me đầm đìa. Hừ, Tần lục lạnh lùng hừ một tiếng, không hề để ý tới vết thương, tiếp tục vung kiếm trong tay, chém giết những yêu vật liên tục không ngừng. Cùng lúc đó, ở phía sau vết nứt pháp trận, rất nhiều tu sĩ cũng đang khẩn trương chữa trị pháp trận. Bọn họ luống cuốn tay chân đem linh thạch cùng chữa trị phù lục đánh về phía pháp trận như không cần tiền, ý đồ tăng tốc tốc độ chữa trị. Tần lục đang ở trước vết nứt tranh thủ thời gian cho bọn họ, trên mặt mỗi người đều viết đầy lo lắng và sốt ruột. Nhanh lên! Nhanh hơn chút nữa, một vị tu sĩ lớn tiếng thúc giục, pháp khí trong tay không ngừng lóe ra quang mang, nỗ lực tu bổ vết nứt pháp trận. Thời gian trôi qua, tần lục toàn lực chém giết yêu vật. Thể lực của hắn đang dần tiêu hao, vết thương trên người cũng chậm chậm nhiều hơn. Chẳng qua, ánh mắt của hắn vẫn kiên định và sắc bén như cũ, mỗi một lần vung kiếm đều không hề lưu tình. Đột nhiên, tần lục cảm thấy, trảm nguyệt kiếm, trong tay truyền đến một hồi chấn động mãnh liệt, một cổ lực lượng cường đại khó nói nên lời đang cuồn cuộn trong thân kiếm. Hắn hơi sững sờ, lập tức liền phát giác được năng lượng ẩn chứa trong kiếm đang tăng trưởng kịch liệt, quy lực của nó cũng trong nháy mắt được tăng lên. Tần lục trong lòng hơi động, lập tức nội thị thân kiếm. Hắn kinh ngạc phát hiện, linh lực trong kiếm đang cuộn trào mãnh liệt bốc lên. Mà cổ lực lượng mãnh liệt này lại thúc đẩy, trảm nguyệt kiếm, đột phá phẩm chất của tự thân, từ tứ giai trung phẩm pháp kiếm ban đầu, một lần tăng lên thành tứ giai thượng phẩm pháp kiếm, sau khi kinh ngạc, tần lục cũng cảm thấy mừng như điên. Hắn hiểu được, trảm nguyệt kiếm, có thể đột phá, chính là bởi vì hắn chém giết hàng loạt yêu vật. Tinh khí và linh lực của những yêu vật này bị kiếm hấp thụ, trải qua thời gian dài tích lũy và ngưng tụ, cuối cùng đã dẫn phát sự thay đổi về chất tại thời khắc này. Thanh, trảm nguyệt kiếm, này từ khi Tần lục có được đến nay, đã cùng tâm ý của hắn tương thông, trở thành một phần thân thể hắn. Bây giờ phẩm chất của kiếm tăng lên, cũng khiến lực chiến đấu của hắn tăng theo. Tần lục nắm chặt thanh kiếm tràn ngập lực lượng trong tay, lòng tin tăng gấp bội. Theo phẩm chất của trảm nguyệt kiếm tăng lên, yêu vật chung quanh cũng không còn cách nào chạm đến cơ thể tần lục, tự nhiên cũng không thể tạo thành bất kỳ tổn hại nào đối với hắn. Cuối cùng, sau khi tần lục và yêu vật kịch chiến hơn 10 canh giờ, âm thanh của tu sĩ phía sau truyền đến, tần lão tổ, pháp trận sắp chữa trị hoàn thành. Mời ngài lại kiên trì một lát, nghe được thanh âm này, tần lục vui mừng. Trảm nguyệt kiếm, trong tay dường như cũng cảm nhận được sự vui sướng của chủ nhân, thân kiếm khẽ rung. Phát ra tiếng kiếm reo thanh thúy. "Tần lão tổ, pháp trận tốt rồi. Mau ra đây." Nghe được thanh âm này, Tần Lục nhanh chóng lùi lại, toàn lực một kiếm bức lui đông đảo yêu vật đang vây công hắn, sau đó xoay người phóng về phía vết nứt pháp trận đã được chữa trị. "Sưu." Một tiếng, Tần Lục vòng qua vết nứt trở về bên ngoài pháp trận. Theo sự trở về của Tần Lục, vết nứt pháp trận trong nháy mắt khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, ngăn cản vô số yêu vật ở bên ngoài. "Tần lão tổ uy vũ." May mắn có tần lão tổ, tần lão tổ quả thực danh bất hư truyền, các tu sĩ vây quanh tần lục, sôi nổi bày tỏ sự kính ý, tần lục khẽ cười, khoát tay nói, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể chiến thắng những yêu vật này. Ta chẳng qua chỉ là góp một phần sức lực mà thôi. Chư vị, không nên lười biến, nhất định phải tiếp tục thủ vững trận địa, một thanh âm đột nhiên vang lên, một tu sĩ hóa thần kỳ với khuôn mặt trầm ổn bay tới. Nghe vậy, chúng tu sĩ lập tức thu lại thần sắc, trở về vị trí của mình. Thấy vậy, tu sĩ hóa thần kỳ này hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần lục, nói, Tần đạo hữu, lần này may mắn có ngươi. Ta thay mặt tu sĩ lôi châu, bày tỏ lòng cảm ơn đối với ngươi. Tần lục khẽ cười, nói, lương đạo hữu khách khí, ta cũng là một phần tử của cửu châu, đương nhiên phải xuất lực. Trải qua một tháng chiến đấu này, Tần lục đã có một sự hiểu biết khái quát đối với tu sĩ hóa thần của mỗi đại châu, Người trước mặt tên là Lương Phi Trần, là một tu sĩ hóa thần của Lôi Châu, thực lực ở hóa thần Trung Kỳ. Tần đạo hữu nếu có thời gian rảnh, sau này có thể đến Lôi Châu ta làm khách. Nhất định, nhất định, tần lục cười nói, chờ chuyện ở đây kết thúc, ta nhất định sẽ đến Lôi Châu thăm hỏi. Hai người nhìn nhau cười, xem như đã thiết lập được giao tình. Hai người lại hàng huyên vài câu, sau đó Lương Phi Trần liền quay người rời đi, tiếp tục chỉ huy các tu sĩ bố phòng. Tần Lục cũng quay người rời đi, trở về khu vực phòng thủ của Ly Châu. Chiến hỏa loạn lạc, khói lửa nổi lên khắp nơi. Trận vây quét này diễn ra suốt ngày đêm không ngừng, mỗi một khắc đều có yêu vật hung mãnh giống như thủy triều ào ạt xông tới. Các tu sĩ phòng thủ vô cùng tập trung, thần kinh căng cứng như dây đàn, bọn họ vung pháp khí và trường kiếm, cùng yêu vật triển khai trận chiến sinh tử, bảo vệ phòng tuyến cuối cùng này. Bóng đêm đen kịt Nhưng ánh lửa chiến đấu lại nhuộn đỏ chân trời tựa như ban ngày Thân ảnh các tu sĩ di chuyển nhanh chóng trong ngọn lửa Mỗi một lần chém giết đều dốc hết toàn lực Bởi vì bọn họ hiểu rõ Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng nơi hoàn tuyền Trong lúc tình hình chiến đấu kịch liệt Một tu sĩ vội vã vòng qua chiến hỏa Đi vào khu vực Tây Nam Tìm được tần lục và quốc trưởng ca đang chiến đấu hăng say ở tiền tuyến Kế hoạch bắt đầu Hắn thở hỗn hển nói Trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tần lục và quốc trưởng ca liếc nhau, ngầm hiểu gật đầu, kế hoạch đã thương thảo trước đó cuối cùng cũng bắt đầu. Lần kế hoạch bắt quái này là mấu chốt để thay đổi cục diện trận chiến. Nhiệm vụ của bọn hắn là kéo dài những yêu vật này, giữ vững trận địa, không để bất kỳ một con yêu vật nào rời khỏi nơi này đi trợ giúp những nơi khác. Gào, đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, chấn động khiến toàn bộ chiến trường rung chuyển. Trong tiếng hô này tràn đầy phẫn nộ, làm người ta kinh hãi trung sợ. Dường như tất cả tu sĩ đều hướng về nơi đó nhìn lại. Tần lục cũng không ngoại lệ, hắn nhìn chăm chú vị trí đó, trong lòng hiểu rõ, nơi đó chính là nơi mà tu sĩ Sở Châu và Thanh Châu muốn bắt sống yêu vật theo kế hoạch. Theo tiếng gầm rú này, những yêu vật vốn đang vây công khu vực này đột nhiên ngừng công kích chúng nó ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng tiếng rống truyền đến, sau đó như được triệu hồi, quay người bay về phía đó, dường như muốn đi trợ giúp. Không tốt, không thể để chúng nó thực hiện được, khuất trưởng ca giận dữ mắng một tiếng, nhanh chóng phản ứng. Tần lục thấy vậy, cũng lập tức đuổi theo. Mặc dù không biết những yêu vật này muốn làm gì, nhưng ngăn cản chúng nó khẳng định là không sai. Tần lục và khuất trưởng ca lợi dụng pháp khí bí chìa, thúc giục linh khí, mở ra một lỗ hổng nhỏ trên pháp trận. Đúng lúc này, hai người phi thân nhảy vào trong pháp trận. Vừa tiến vào pháp trận, hai người liền triển khai chém giết kịch liệt. Hai tên tu sĩ hóa thần hợp lực thật sự khoa trương, lúc này liền đem tất cả yêu vật xung quanh chém giết gần như không còn thi thể hòa tan thành nước ở trên trời giống như mưa to. Chẳng qua, những yêu vật này không hề quay đầu lại bởi vì sự xuất hiện của Tần Lục và Khuất Trưởng Ca. Chúng nó vẫn như những thân thể vô ý thức, vùi đầu xông về phía trước không hề cố kị Tần Lục và hai người ở phía sau. Đi, ngăn chúng nó lại. Khuất Trưởng Ca quát lớn Thân hình lần nữa bạo phát hướng về phía trước. Giờ phút này, trên mặt hắn không còn vẻ lỏng lẻo và không bị trói buộc của ngày xưa, mà là cực kỳ nghiêm túc. Tần lục theo sát phía sau, hai người tốc độ nhanh như lưu tinh, xẹt qua chân trời, đuổi sát những yêu vật đang phi tốc tiến lên kia. Quốc trưởng ca đứng mũi chịu sào, kiếm trong tay hắn vung vẩy kính không kẻ hở, mỗi một kiếm vung ra, đều chuẩn xác chém yêu vật thành hai đoạn, hóa thành một bãi nước mũ biến mất trên không trung. Tần lục thì ở một bên trợ giúp, thiên hạt kiếm hạp, với hơn 20 thanh trường kiếm, không ngừng xuyên thẳng qua, tùy ý miễu sát những yêu vật có trí tuệ thấp ở xung quanh. Hai người xuyên thẳng qua giữa đám yêu vật một cách tự nhiên, ăn ý đến mức tiến nhập một loại tiết tấu kỳ diệu. Phối hợp thiên y vô phùng, mỗi một lần công kích đều vừa đúng lớp đầy khe hở của đối phương. Những yêu vật vốn hung mãnh vô cùng kia, ở trước mặt bọn hắn như hổ giấy, dễ dàng sụp đổ. tuy nhiên Mặc dù thực lực hai người mạnh mẽ, nhưng số lượng yêu vật thực sự quá nhiều. Bọn họ vừa tiêu diệt một đám, lại có càng nhiều yêu vật từ bốn phương tám hướng xông tới, đặc biệt càng đến gần vị trí tiến trống lớn kia, yêu vật càng thêm dày đặc. Đây là một trận chiến đấu nhìn như vô cùng vô tận, đối với thể lực và pháp lực của hai người đều là khảo nghiệm cực lớn. Mà lần hợp tác tác chiến này, khiến Tần Lục có hiểu biết sâu sắc hơn về thực lực của quốc trưởng ca. Quốc trưởng ca không hổ là tu sĩ hóa thần thành danh đã lâu, cho dù chỉ là cảnh giới sơ kỳ, nhưng trong chiến đấu, ở những chi tiết nhỏ nhặt, vẫn xử lý tốt hơn Tần lục vừa mới tấn thăng hóa thần một chút. So sánh với quốc trưởng ca, Tần lục hơi kém hơn. Trong lúc Tần lục và quốc trưởng ca ra sức chém giết yêu vật, cố gắng ngăn cản chúng nó tiến về nơi phát ra tiếng rống để trợ giúp, đột nhiên xảy ra dị biến. Những yêu vật vốn một lòng hướng về phía trước đột nhiên ngừng lại chúng nó đồng loạt xoay người, đem ánh mắt dữ tợn nhìn về phía hai người. đúng lúc này, những yêu vật này điên cuồng hướng về phía hai người mãnh liệt nhào tới. đối mặt với biến cố bất thình lình, tần lục và khuất trưởng ca tuy kinh ngạc nhưng cũng không bối rối. bọn họ đứng thẳng lưng, tựa lưng, chuẩn bị nên đón một đợt công kích mới. nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, một âm thanh uy nghiêm mà hùng hậu bỗng nhiên vang lên. Giống như tiếng trời xuyên thấu qua sự huyên náo trên chiến trường, kế hoạch đã thành công, chư vị mau lui, đây là giọng nói của Phục Thánh Nhan Nhân, Tần Lục và quốc trưởng ca nghe vậy vui mừng, bọn họ hiểu rõ điều này có nghĩa là kế hoạch bắt quái đã hoàn thành viên mãn, hiện tại quan trọng nhất là thoát ly chiến đấu, an toàn trở về. Đi, quốc trưởng ca hét lớn một tiếng, trong nháy mắt phát lực, toàn lực phá vỡ vòng vây. Phát khí của hai người tách ra hào quang chói sáng, liên thủ hợp kích. Trong nháy mắt hình thành một đạo kiếm vỏng dày đặc, đem những yêu vật đánh tất giết. Dưới công kích mãnh liệt của bọn họ, vòng vây lúc này bị xé mở một đường vết rách. Hai người thừa cơ phi thân lên, hóa thành hai đạo lưu quang hướng về phía trận địa của mình bay đi. Trên đường đi, bọn họ vẫn gặp phải không ít yêu vật ngăn cản, nhưng hai người dựa vào tu vi cao siêu và phối hợp ăn ý, lần lượt đánh lui yêu vật, cuối cùng thành công thoát ly chiến đấu. Hưu, pháp trận khép lại lần nữa khôi phục trạng thái ban đầu khi hai người về đến trận địa nên đón bọn họ là tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng hoan hô của mọi người có thể ở trước mặt nhiều yêu vật như vậy đại sát tứ phương đồng thời an toàn trở về thực lực như thế những người có mặt ở đây đều không làm được hai người tự nhiên không để bụng những lời tán thưởng này tùy ý ứng phó vài câu liền trở về vị trí của riêng mình chiến đấu vẫn tiếp tục yêu vật không hề lùi bước bởi vì chuyện này Cho nên mọi người cũng không thể rời đi Chỉ có thể tiếp tục phòng thủ trước màn sáng Triển khai kịch chiến Chẳng qua Ngày trăng tròn mỗi tháng một lần cũng đúng giờ đi vào Đêm trăng tròn Ánh trăng bạc vẫy xuống Trên chiến trường đột nhiên xuất hiện biến hóa kỳ dị Những yêu vật vốn hung mãnh Vô cùng đột nhiên ngừng công kích Chúng nó như nhận được mệnh lệnh thần bí nào đó Đồng loạt quay người rời đi Trở xuống mặt huyền vũ hồ Nhanh chóng thối lui Không đến một lát Những yêu vật liên tục xuất hiện lít nha lít nhíp Thì toàn bộ biến mất không còn tâm hơi Giống như chưa từng tồn tại qua Tần lục nhìn một màn này Sắc mặt bình tĩnh thu hồi các thanh pháp kiếm Trầm mặc không nói Mà những tu sĩ nguyên anh khác Thì cùng nhau thả lỏng một hơi Có người thậm chí còn trực tiếp co quắp ngồi dưới đất Há mồm thở dốc Liên tục chém giết suốt một tháng Thật sự quá mệt mỏi Ngày nghỉ ngơi đã lâu này Rốt cuộc đã đến Hàng tháng được nghỉ một lần cho phép các tu sĩ Nguyên Anh và Kim Đan ở đông đảo được nghỉ ngơi, đồng thời tiến hành luân phiên. Vào ngày này, cũng là lúc các cường giả hóa thần tụ tập để bàn bạc công việc. Sau khi an bài xong xuôi các tu sĩ phòng thủ, Tần Lục và khuất trưởng ca cùng nhau đi tới hẻm núi. Lần đầu tiên, bọn họ được nhìn thấy yêu vật bị giang Bảy bắt được trong lần này. Ở trung tâm hẻm núi, một chiếc lồng sắt khổng lồ sừng sững. Mỗi thanh sắt của chiếc lồng đều được khắc đầy những phù văn phức tạp. Tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, rõ ràng là để phòng ngừa yêu vật trốn thoát. Giờ phút này, bên trong lồng giam giữ chính là con yêu vật bị bắt đó. Đây là một con yêu vật có hình dáng người, nhưng diện mạo lại vô cùng kỳ dị, khiến người ta không rét mà run. Làn da của nó có màu tím sẫm, không phải màu tím bình thường, mà là một màu tím sẫm cực hạn. Những ngón tay của nó thon dài như đốt trúc, mỗi khớp xương đều nhô lên rõ ràng, vừa có vẻ dị thường linh hoạt lại vừa mang theo vài phần ma quái. Đôi tai của nó dài và nhọn, hơi vĩnh lên, khác hẳn với người thường. Trên mặt nó, hai mắt nhỏ dài và sâu thẳm, đồng tử có màu đỏ tươi pha lẫn với màu xanh lam. Khi nó chậm rãi ngẩng đầu, dùng cặp dị sắc đồng tử lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, sự uy nghiêm và cảm giác áp bách dường như khiến người ta nghẹt thở. Hóa thần yêu vật, tần lục thầm nghĩ trong lòng. Thực lực của con yêu vật này vượt xa hắn, chỉ riêng khí thế, e rằng cũng đã đạt tới thực lực hóa thần hậu kỳ. Thế nhưng, điều quan trọng không phải là khí thế của nó, mà là ánh mắt của nó, con yêu vật này rõ ràng là có linh trí, thảo nào lại chuẩn bị lâu như vậy, hóa ra là đang câu cá lớn, quốc trưởng ca lại lộ ra vẻ bất cần đời, quấy lỗ mũi cười ha hả nói. Tần lục im lặng gật đầu. Kế hoạch lần này, bọn họ biết được không nhiều, chỉ được yêu cầu bảo vệ tốt khu vực phòng tuyến phía Tây Nam, còn về việc làm sao để bắt, cảm bẫy là gì, toàn bộ đều không hề hay biết. Bây giờ xem ra, bố trí lâu như vậy là để bắt được con yêu vật có linh trí này. Trong lúc Tần Lục và những người khác quan sát kỹ con yêu vật trong lồng các cường giả hóa thần khác như Phục Thánh, nhan nhân cũng lần lượt đến. Ánh mắt của họ đều tập trung vào con yêu vật hình người này, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. nhan nhân tiến lên trước, hít sâu một hơi, thử giao tiếp với con yêu vật song đồng này. Vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây? nhan nhân trầm giọng tra hỏi thanh âm của hắn vang vọng trong hạp cốc. Mọi người đều im lặng, chờ đợi câu trả lời. Tuy nhiên, con yêu vật song đồng chỉ lạnh lùng liếc nhan nhân một cái, rồi lại cúi đầu xuống, giữ im lặng. Nhan nhân không hề nản lòng, tiếp tục truy vấn, các ngươi tiến công quy mô lớn vào thế giới của chúng ta, rốt cuộc là có mục đích gì, con yêu vật song đồng vẫn giữ im lặng, dường như mắt biết tai ngơ trước vấn đề của nhan nhân. Lúc này, một cường giả hóa thần nóng tính rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn bước tới trước lồng sắt, phẫn nộ quát: "Yêu nghiệt kia, đừng có không biết điều!" Mau trả lời phục thánh. Nói xong, hắn xuề bàn tay ra, hung hăng đập vào lồng sắt. ầm, lồng sắt phát ra một âm thanh vang dội, mang theo uy áp linh khí, đánh mạnh vào thân con yêu vật song đồng, khiến nó ngã xuống đất. Mọi người đều cho rằng con yêu vật này sẽ tiếp tục giữ vẻ lạnh lùng, thế nhưng ngoài dự đoán. Sau khi ngã xuống đất, nó đột nhiên biên cuồng gào thét, trong miệng phát ra những âm tiết không rõ, âm thanh chói tai, hoàn toàn không còn dáng vẻ cao ngạo lúc trước. Tất cả mọi người đều sửng sờ trước phản ứng của nó, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Nhan nhân vất vất tay, ra hiệu cho mọi người giữ bình tĩnh. Xem ra, ngươi không phải là không muốn nói chuyện, mà là cần một chút động lực mới chịu mở miệng. Lũ Châu Đại Lục chúng ta có rất nhiều biện pháp có thể khiến người ta nói thật và những thứ này đều sẽ được dùng hết lên người của ngươi. Nhan Nhân lạnh nhạt nói Con yêu vật sông đồng điên cuồng gào thét cũng không biết là có nghe hiểu hay không. Vạn đạo hữu, việc này giao cho ngươi. Ánh mắt Nhan Nhân đảo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở một thiếu nữ đứng phía sau đám người. Thiếu nữ kia có lông mày thanh tú, nhìn qua tuổi tác không lớn lắm. Nhưng trong mắt lại lộ ra một vẻ trầm ổn và cơ trí vượt xa tuổi tác. Ta muốn ngươi nghiên cứu ra lai lịch của hắn, mục đích và tất cả những thông tin về tộc của chúng. Thiếu nữ được gọi là vạn đạo hữu bước ra khỏi đám người, nàng đi tới trước lồng sắc, quan sát kỹ càng con yêu vật sông đồng, sau đó khẽ gật đầu, cứ giao cho ta là được. Tần lục nhìn thiếu nữ này, trong lòng không khỏi sinh ra hoài nghi thiếu nữ này chính là người đến cuối cùng trong lần đầu tiên tần lục tham gia hội nghị. bây giờ xem ra thân phận của nàng vô cùng tôn quý. lão quất người này là ai? tần lục không nhận được. truyền âm hỏi quất trưởng ca. quất trưởng ca dừng lại, truyền âm giải thích, nàng chính là tạp gia lão tổ vạn sự tri. đừng nhìn nàng còn trẻ, nhưng trên thực tế tuổi của nàng còn lớn hơn phần lớn những người ở đây. nàng học thức uyên bác, dường như không gì là không biết. Bất kể là tu chân pháp môn, văn hóa lịch sử hay là kỳ trân dị thú, nàng đều có thể nói ra một hai. Phục thánh bảo nàng nghiên cứu con yêu vật này, nhất định sẽ có thu hoạch. Tần lục nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã từng nghe qua danh hào vạn sự tri, cũng biết tạp gia lão tổ, chỉ là không ngờ rằng, vị lão tổ này lại có dáng vẻ thiếu nữ. Nghe nói, cuốn, vạn nhân sách, nổi tiếng vang dội cửu châu chính là do tạp gia lão tổ xuất bản. Phía trên ghi chép những cường giả tuyệt đối ở Cửu Châu là cuốn sách nhỏ cần thiết của vô số tu sĩ. Phục thánh, ta cần một chút thời gian để nghiên cứu sâu về con yêu vật này, gần đây sẽ không thể đến tiền tuyến được. nha nhân thể gật đầu, tốt, việc này không sao cả, đồng thời, ngươi cần tài nguyên gì cứ việc nói. Con yêu vật này đối với Cửu Châu chúng ta mà nói vô cùng quan trọng, nghiên cứu của ngươi có thể quyết định phương hướng hành động tiếp theo của chúng ta. Yên tâm, tại hạ hiểu rõ. Vạn sự tri đáp một tiếng, sờ cầm, rơi vào trạng thái suy tư. Sau khi việc này được quyết định, hội nghị tiếp tục, mọi người bắt đầu thảo luận những việc khác. Đơn giản là các công việc của chiến tranh, vận chuyển vật tư, phối hợp nhân viên, chế độ luân phiên, vân vân. Tất cả mọi người đều phát biểu ý kiến của mình. Mà Tần Lục vẫn như cũ duy trì thái độ khiêm tốn, không chủ động nói bất cứ điều gì. Dù sao, lần này khu vực phòng tuyến phía Tây Nam rất ổn định không có tình huống yêu vật phá trận, tất cả các tu sĩ đều an toàn không có việc gì, coi như là đại thắng. Tuy nhiên, vào cuối buổi hội nghị, Lương Phi Trần ở Lôi Châu đột nhiên nhắc đến Tần Lục, hắn nói Tần Lục lần đầu tiên ra chiến trường đã giúp đỡ Lôi Châu bọn họ nên được ghi công. Nghe thấy lời này, nho gia phục thánh tại chỗ tiến hành xác minh, cuối cùng xác nhận không sai, lập tức ghi một bút vào sổ ghi chép công lao của Tần Lục. Điều này khiến đông đảo các tu sĩ hóa thần ở đây đưa mắt nhìn qua Tần Lục, làm quen cuối cùng buổi nghị sự kết thúc một cách tốt đẹp một tháng chiến đấu mới sắp bắt đầu hóa thần nửa năm mới có một lần nghỉ ngơi cho nên thừa dịp bóng đêm khuất trưởng ca và tần lục cùng nhau bay về phía vị trí phòng tuyến lúc này tần lục vội vàng hỏi khuất trưởng ca về vấn đề nghi hoặc trong lòng hắn suốt khoảng thời gian này lão khuất hóa thần rốt cuộc làm sao để tăng cao tu vi nghe tần lục hỏi khuất trưởng ca lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ hắn cười hắc hắc mở miệng nói ta biết ngay là ngươi sẽ hỏi vấn đề này Lúc trước ta cũng vì điều này mà khốn hoặc hồi lâu. Ở Kim đan Nguyên Anh còn có thể học tập công pháp, thông qua hấp thụ linh khí, phục dụng đan dược và các cách thức khác để tăng cao tu vi, nhưng đến hóa thần, những phương pháp này đều vô dụng. Tần Lục nghe xong yên lặng gật đầu. Quốc trưởng tra nói không sai, trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 tháng từ khi hắn tấn thăng hóa thần, hắn đã phát hiện ra tình huống này. Bất kể hắn có ngồi xuống vận chuyển hấp thụ linh khí như thế nào, Số lượng linh khí dự trữ trong cơ thể và tu vi đều không có nửa điểm tăng lên. Hắn có thể cảm giác được, đây không phải nguyên nhân do công pháp. Cho dù có công pháp đẳng cấp hóa thần, cũng không thể thay đổi tình huống này. Không biết làm sao để tăng cao tu vi, điều này cũng làm cho tần lục lần đầu tiên lâm vào mê mang. Tần lục tuy vấn, vậy phải làm thế nào cho phải, khuất trưởng ca cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý, muốn tăng cao tu vi ở hóa thần, có một chuyện trọng yếu nhất. Đó chính là cần phải tìm tới, đạo, của chính mình. Đạo Tần lục hoài nghi, khó hiểu. Đúng, chính là đạo. Quốc trưởng ca giải thích, đạo này có thể nói là phương hướng tu hành của ngươi, cũng có thể nói là một liên hệ nào đó giữa ngươi và thế giới này. Đạo của mỗi người đều là độc nhất vô nhị, cần chính mình đi tìm tòi, đi cảm ngộ. Chỉ có tìm tới đạo của chính mình mới có thể chân chính đột phá ở hóa thần. Tần lục như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, lại tuy vấn, vậy nên làm thế nào để tìm thấy đạo của chính mình, điều này cần ngươi đi quan sát thế giới này, đi tìm hiểu thế giới này, sau đó từ đó tìm thấy con đường của ngươi. Khuất trưởng ca nói xong, chỉ chỉ bầu trời, ví dụ như có người theo không trung ngộ ra được kiếm đạo, kiếm của hắn, chính là đạo của hắn. Hắn lại chỉ chỉ mặt đất, lại ví dụ như có người theo khắp mặt đất ngộ ra được thổ chi đạo, phòng ngự của hắn, chính là đạo của hắn. Thậm chí còn có người từ trong sinh tử Luân hồi ngộ ra được sinh tử chi đạo Sinh mệnh lực của hắn Chính là đạo của hắn Tóm lại, đạo của ngươi ở ngay bên cạnh ngươi cần chính ngươi đi phát hiện Đi lĩnh ngộ Tần lục nghe xong im lặng hồi lâu Cuối cùng mới cảm khái nói Hóa ra tu hành hóa thần Đúng là chuyện huyền diệu như thế Hắc hắc, không sai Quốc trưởng ca vỗ vỗ bả vai tần lục Do đó, không nên gấp gáp cầu thành Cứ chậm rãi mà đi tìm kiếm đạo Khi ngươi tìm thấy nó, ngươi sẽ rõ ràng, hóa thần, thực ra chỉ là một khởi đầu mới. Vậy lão khuất, đạo của ngươi là gì? Khuất trưởng ca nghe được vấn đề của tần lục, ánh mắt hơi sáng lên, hắn cười đáp, đường của ta có thể nói là dạo chơi nhân gian. Dạo chơi nhân gian? tần lục có chút khó hiểu. Đúng, chính là dạo chơi nhân gian. Khuất trưởng ca giải thích, ta yêu thích du lịch trên thế gian, trải nghiệm các loại đời sống, cảm thụ các loại tình cảm. Với ta mà nói, mỗi một lần du lịch, mỗi một lần trải nghiệm, đều là sự tăng lên đối với tu vi của ta. Ta cảm ngộ nhân sinh, hiểu rõ thế giới trong quá trình du lịch, đây chính là đạo của ta. Tần lục nghe xong, như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Hai người trò chuyện, bất tri bất giác đã tới vị trí phòng tuyến. Một màn sáng phòng ngự khổng lồ vắt ngang phía trước, lóe ra hào quang chói sáng. Phòng tuyến trên đã thay một nhóm người. Xuất hiện thêm một số khuôn mặt xa lạ mà Tần Lục cảm thấy, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc tuần tra hoặc tu luyện, đều vì thủ hộ phòng tuyến này mà nỗ lực. Đột nhiên, ánh mắt Tần Lục rơi vào một thân ảnh quen thuộc. Đó là đệ tử của hắn, Diệp Vũ. Tần Lục đáp xuống phía dưới, lên tiếng chào hỏi, Diệp Vũ. Diệp Vũ nghe được âm thanh, quay đầu lại thấy là Tần Lục, vẻ mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hỉ. Bái kiến sư phụ. Hắn bước nhanh tới, hành lễ. Tần lục nhìn Diệp Vũ, trong lòng không khỏi bồi ngùi. Hắn hồi tưởng lại tình cảnh Diệp Vũ mới vào tông môn, khi đó Diệp Vũ cùng mạnh ngôn chi cùng nhau nhập môn, đều là đệ tử mới của tông môn. Nhưng bởi vì Diệp Vũ thân có ngũ linh căn con đường tu luyện so với người thường càng gian nan hơn, bởi vậy mà chuẩn bị bị bắt nạt. Thế nhưng, Diệp Vũ lại chưa bao giờ buông tha. Hắn yên lặng tu luyện, nỗ lực nâng cao chính mình, Không ngừng tìm kiếm cơ hội đột phá Cuối cùng Tại một cơ duyên ngoài ý muốn Hắn đạt được một kiện bảo vật Và nhờ đó thu được sự tăng tiến to lớn Bây giờ Hắn không chỉ vượt qua mạnh ngôn chi Mà còn dẫn đầu phi thăng lên nguyên anh Đã trở thành người nổi bật trong tông môn Tần lục hiểu rõ Phía sau tất cả những điều này Diệp Vũ đã bỏ ra vô số mồ hôi Và nỗ lực Hắn đã trải nghiệm chua sót và cực khổ Mà người thường khó có thể tưởng tượng Nhưng cũng chính là những kinh nghiệm này đã tạo nên tính cách kiên cường của Diệp Vũ. Tần lục vỗ vỗ bả vai Diệp Vũ, nhẹ giọng dò hỏi, thương thế đã khá hơn chút nào chưa, đã không sao? Diệp Vũ ngoan ngoãn trả lời. Thời điểm tần lục vừa tới, Diệp Vũ chịu một chút tổn thương, hình như là vì phát trận bị đánh ra vết nứt, cho nên bị yêu vật xông vào gây thương tích. Bây giờ trải qua một tháng tĩnh dưỡng, trạng thái đã tốt hơn nhiều. Tần Lục lại quan sát tỉ mỉ Diệp Vũ một phen, ân cần hỏi, tu vi của ngươi tiến triển như thế nào? Hiện tại ngươi đang tu luyện công pháp gì? Diệp Vũ cung kính trả lời, hồi sư phụ, đệ tử bây giờ đã vững chắc ở Nguyên Anh Sơ Kỳ. Công pháp mà đệ tử đang tu luyện tên là Huyền Thiên Tâm Pháp, đây là một bộ pháp môn tu luyện 10 phần phù hợp với đệ tử, có trợ giúp rất lớn đối với việc tu hành của đệ tử. Huyền Thiên Tâm Pháp Tần Lục hơi nhíu mày, Ngươi làm thế nào có được, Nguyên Anh công pháp, đều có giá trị không nhỏ, trên thị trường khó có lưu thông. Nguyên Anh công pháp, thiên tâm kiếm công, của Tần Lục thậm chí vẫn là do năm đó tự động cảm ngộ ra tại một bí cảnh. Là vị tiền bối kia tặng cho ta. Diệp Vũ trả lời. Tần Lục nghe xong yên lặng gật đầu. Đối với vị tiền bối trong miệng Diệp Vũ, hắn cũng không xa lạ, thậm chí từ Kim Đan Kỳ, liền biết có nhân vật như vậy. Nàng là một nữ tử, hơn nữa là một tu sĩ hóa thần. Cơ duyên của Diệp Vũ, phần lớn đều là do người này cho. Chẳng qua, cho tới bây giờ, Tần Lục và Diệp Vũ cũng không biết tên cụ thể của nữ tử, nhưng Tần Lục cũng không phải là không có đầu mối, mơ hồ có thể đoán ra được thân phận cụ thể của nàng. Nàng, có lẽ là lão tổ của một môn phái lưu truyền. Chính là tồn tại tương tự như vạn sự tri của tạp gia lão tổ. Tần Lục suy nghĩ một lúc, Bỏ qua đề tài này, dò hỏi, ngươi có nghi hoặc gì trong quá trình tu luyện không? Diệp Vũ suy nghĩ một chút, nói, trong quá trình tu luyện, huyền thiên tâm pháp, đệ tử luôn cảm giác có một số chỗ khó mà lĩnh ngộ, không biết sư phụ có thể chỉ điểm một hai không? Tần Lục miễn cười nói, ngươi cứ nói nghe thử xem. Ngay sau đó, Diệp Vũ liền đem những vấn đề nghi hoặc mà mình gặp phải trong quá trình tu luyện nói ra. Tần Lục nghe cẩn thận, thỉnh thoảng gật đầu, Đôi khi còn đưa ra một vài vấn đề mang tính then chốt, dẫn đạo Diệp Vũ suy nghĩ sâu hơn. Hai thầy trò cứ như vậy trao đổi tâm đắc tu hành ở bên cạnh phòng tuyến, mãi cho đến khi chân trời nổi lên màu ngân bạch, tia nắng đầu tiên vẫy xuống mặt đất. Mặt nước bắt đầu sao động, vô số yêu vật xông ra. Hai thầy trò không do dự, lập tức dừng giao lưu, thân hình khẽ động, bay lên cao. Ngên chiến, nửa năm thời gian thoáng chốc đã trôi qua. Tần Lục vẫn luôn ở tại Huyền Vũ Hồ để bảo vệ màn sáng. Dần già, ngay cả hắn trong lòng cũng không khỏi trở nên sao động. Những dị giới yêu vật này thật sự là quá kinh khủng. Yêu vật có thể liên tục không ngừng phục sinh, hơn nữa thực lực không hề suy giảm, duy trì trạng thái đỉnh cao. Mà tu sĩ chỉ cần sơ suất một chút, bị yêu vật phá tan màn sáng thì sẽ chết thảm. Mặc dù khu vực do Tần Lục bảo vệ vẫn luôn không xảy ra chuyện, nhưng các khu vực khác... Mỗi tháng đều sẽ truyền ra một hai lần tin tức như vậy Mỗi một lần Đều có nhiều nguyên anh tu sĩ phải chết Thậm chí có một lần Một hóa thần tu sĩ không may Bị trọng thương tại chỗ Không thể tiếp tục chiến đấu Phải rời xa chiến trường Một bên vĩnh viễn không có điểm dừng Một bên chấp vá tạm bờ Cứ tiếp tục như vậy Làm sao có thể chiến đấu Hoàn toàn không nhìn thấy một tia hy vọng thắng lợi nào Ngay cả tầng lục cũng có suy nghĩ này húng chi là rất nhiều nguyên anh tu sĩ ở phía dưới. May mắn, tại Nho Gia, Đạo Gia và Phật Gia Hiệu Triệu, cũng có vô số người có chí từ khắp nơi ở Cửu Châu chạy đến, tham gia trận chiến vây quét này. Nhờ vậy mà chiến cuộc không đến mức tan vỡ ngay lập tức. Nhưng nói chung, lòng quân của người tu hành bên này đang xuống dốc. Hôm đó, là ngày nghỉ ngơi. Tần Lục một mình đi đến một đỉnh núi yên tĩnh, ngồi xếp bằng, trong lòng nhẫm niệm, lập tức trước mắt hắn hiện ra một giao diện thuộc tính bán trong suốt. Tần Lục cẩn thận xem xét bản thuộc tính của mình, trong lòng không khỏi cảm khái. Tiến triển nửa năm nay, không khác biệt lắm cũng chống đỡ được mấy chục năm của Nguyên Anh, sở dĩ Tần Lục cảm khái như vậy, nguyên nhân là vì tất cả kỹ năng của hắn, bao gồm pháp thuật và kiếm thuật, tất cả đều đã đạt đến trạng thái tối đa. Chiến trường này là một nơi quái vật xuất hiện vô hạn. Tần Lục chỉ cần không ngừng sử dụng kỹ năng, liền có thể vừa chém giết yêu vật vừa nâng cao độ thuần thục của kỹ năng. Đồng thời sau khi tấn thăng lên hóa thần, linh khí giống như đã biến đổi trở nên vô cùng vô tận, thời thời khắc khắc đều có thể hấp thu linh khí bên trong không gian để bổ sung. Điều này khiến tần lục sử dụng những kỹ năng nhỏ nhặt kia mà không cần kiêng dè. Trong nửa năm ngắn ngủi, hắn đã nâng tất cả kỹ năng lên cấp độ tối đa. Về mặt chiến lược tăng lên rất nhiều. Nếu như nói, nửa năm trước tần lục và Khúc trưởng ca còn có chút chênh lệch, thì bây giờ... Tần Lục hoàn toàn có lòng tin đánh bại quốc trưởng ca, đồng thời bảo đảm bản thân không bị thương nặng. Đây là sự tự tin của hắn đối với thực lực. Đột nhiên, Tần Lục nhấc mắt, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Người nọ mặc một bộ thanh sam, khí chất nho nhã, mày kiếm sáng ngời, chính là đệ tử của hắn, Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh đang được tu sĩ tuần tra bên ngoài đưa đến doanh địa nghỉ ngơi của Ly Châu. Thấy vậy, Tần Lục khẽ mỉm cười, truyền âm cho Lý Trường Sinh nói, "Trường Sinh, ở đây lý trường sinh nghe được truyền âm lập tức quay người nhìn về phía đỉnh núi sau khi thấy rõ tình huống lập tức nhanh chóng bay tới hắn đi tới trước mặt tần lục cuối mình hành lễ nói đệ tử lý trường sinh bái kiến sư tổ tần lục khẽ gật đầu hỏi sao ngươi cũng tới đây lý trường sinh trả lời đệ tử đến để đưa kiếm cho sư tổ trong khoảng thời gian ngài bế quan tông môn vẫn luôn tìm kiếm và pháp kiếm cố thay mặt trưởng môn dạng do ta nhất định phải đem những pháp kiếm này giao tận tay ngài Hy vọng có thể giúp ích cho sư tổ Nói xong Lý trường sinh lấy ra rất nhiều thanh trường kiếm Tất cả đều trôi nổi giữa không trung Tần lục khóe mắt mỉm cười Vui mừng gật đầu Các ngươi ngược lại là có lòng Hiểu rõ Thiên hạt kiếm hạp Của ta còn chưa đầy Hả Thanh kiếm này là Tần lục đưa tay cầm lấy một thanh trường kiếm Thân kiếm lấp lóe thanh quang, Hàng khí bức người Khí tức phát ra từ thanh kiếm này Có thể cảm nhận rõ ràng đây là một thanh hảo kiếm hiếm có. Bẩm sư tổ, đây là thanh tứ giai linh kiếm mới do địch trưởng lão luyện chế, tên là Thanh Minh. Địch lâm Tần lục liền vội vàng hỏi, nàng có chuyện gì không? Lý trường sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, địch trưởng lão không có việc gì a, Sao sư tổ lại hỏi vậy? Tần lục thở vào nhẹ nhõm, sau đó từ trong kiếm hạp lấy ra một thanh kiếm, chậm rãi nói, ngươi không biết đó thôi, tu sĩ kim đang luyện chế tứ giai pháp kiếm, cái giá phải trả rất cao, như thanh, tế hồn kiếm. Trong tay ta đây có thể luyện thành, hoàn toàn là do người luyện khí sư kia ở bước cuối cùng đem bản thân ném vào lò luyện, dung nhập, huyết nhục và linh hồn mới có thể thành tựu thanh kiếm này. Tần lục vuốt ve thân kiếm, tế hồn kiếm, trong tay, dường như vẫn còn lưu lại chấp niệm của vị luyện khí sư kia, hắn khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nói, địch lâm nàng có thể luyện chế ra tứ giai linh kiếm, chắc hẳn cũng đã bỏ ra cái giá không nhỏ, cho nên ta mới lo lắng mà hỏi. Địch trưởng lão nàng, Lý Trường Sinh hơi suy nghĩ một chút, trả lời, nàng dường như sắc mặt không tốt lắm, nhưng mà không hề nhìn ra có nguy hiểm tính mạng, ngài không cần lo lắng quá mức. Tần Lục gật đầu, cười nói, không sao là tốt, không sao là tốt. Nói xong, hắn vung tay một cái, tất cả trường kiếm liền bay vào trong thiên hạt kiếm hạp của hắn, kiếm hạp khẽ rung lên, phản phất như là đang chào mừng thành viên mới gia nhập. Có được những thanh trường kiếm này, Thiên Hạc kiếm hạp cuối cùng đã tập hợp đủ 36 thanh pháp kiếm. Đồng thời mỗi một thanh pháp kiếm đều là tam giai pháp kiếm, trong đó còn có mấy thanh tứ giai pháp kiếm, quy lực như vậy, không phải tầm thường. Điều này có nghĩa là sức chiến đấu của Tần Lục lại lần nữa lên một cấp độ mới. Tần Lục khẽ mỉm cười, sau khi ngươi trở về, hãy thay ta cảm tạ địch trưởng lão, còn nữa nói với Cố trưởng môn, đợi trận chiến này kết thúc ta sẽ trở về, bảo nàng không cần lo lắng. Nghe nói như thế, Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Tần Lục không khỏi kỳ quái nói, sao vậy, Lý Trường Sinh dừng một chút, nghiêm sắc mặt, chân thành nói, Sư Tổ, lần này đến đây, ngoài việc đưa kiếm, ta còn hy vọng có thể thay thế Sư Phụ trở về. Sư Phụ đã phòng thủ nhiều năm như vậy, lẽ ra phải do ta, người đệ tử này tiến hành tiếp sức. Tần Lục nghe xong, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, người nói có lý. Diệp Vũ xác thực đã ở chỗ này phòng thủ rất lâu rồi. Được rồi, ta sẽ gọi hắn đến, các ngươi giao tiếp một chút. Nói xong, hắn lần nữa nhẩm niệm truyền âm cho Diệp Vũ. Không lâu sau, Diệp Vũ liền ngự kiếm bay tới, vững vàng rơi xuống trước mặt Tần Lục và Lý Trường Sinh. Diệp Vũ nhìn thấy Lý Trường Sinh, lộ ra vẻ kinh hỉ. Trường Sinh, sao ngươi lại tới đây, gặp qua sư phụ? Khi Lý Trường Sinh mới nhập môn, bao gồm cả thanh huyền thập lục tử nhập môn đều do diệp vũ và mạnh ngôn chi thay phiên chỉ bảo mặc dù sau đó Lý Trường Sinh tự mình bái tại mạnh ngôn chi môn hạ không còn được diệp vũ dạy bảo nhưng hắn vẫn giữ sự tôn kính gọi diệp vũ là sư phụ Lý Trường Sinh qua loa hành lễ sau đó nói rõ ý đồ đến diệp vũ nghe xong im lặng một lát sau đó nhìn về phía tầng lục sư phụ, đệ tử còn muốn tiếp tục ở lại nơi này chiến đấu Tần lục nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Vũ, trong lòng cảm thấy vui mừng. Nhưng hắn cũng biết Diệp Vũ đã đến cực hạn, nếu tiếp tục, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Thế là hắn ôn hòa nói, Diệp Vũ, ngươi đã làm rất tốt rồi, chiến đấu trong thời gian dài sẽ làm hao mòn cả thể xác và tinh thần, bây giờ trở về chỉnh đốn là để tương lai có thể chiến đấu tốt hơn. Với lại tông môn cũng cần ngươi trở về hỗ trợ, ngươi hãy về trước đi. Diệp Vũ nghe xong im lặng gật đầu, Vậy ta sẽ trở về một thời gian, Trường Sinh, vất vả cho ngươi rồi." Lý Trường Sinh nghe vậy, chắp tay với Diệp Vũ, "Mời sư phụ yên tâm, tiếp theo xin giao cho ta." Tần Lục nhìn hai người, khóe miệng không khỏi hơi cong lên. Đệ tử của hắn đều đã trưởng thành thành những tu sĩ có thể đảm đương một phía, điều này khiến hắn cảm thấy rất kiêu ngạo. Sau khi giao nhận đơn giản, Tần Lục mang theo Lý Trường Sinh xông lên tiền tuyến, triển khai một vòng chiến đấu mới. Có lẽ là do thực lực của Tần lục cường hãn từ khi hắn đến khu vực phòng tuyến phía Tây Nam, nơi đây phòng ngự liền vững như thành đồng, yêu vật căn bản không có cách nào đột phá. Vô số yêu vật dưới công kích của hắn, khó mà sống sót. Có hắn, khu vực này ở Ly Châu tử vong giảm mạnh, thậm chí khu vực do vị thiên vực trông coi, một lần phá trận đều không có xảy ra, toàn viên vô hại. Đương nhiên, thời gian dài chém giết vẫn khiến đông đảo tu sĩ mệt mỏi không chịu nổi quán thang nổi lên bốn phía. Loại tình huống này, Tần lục bất lực sửa đổi, hiện nay chỉ có thể làm tốt chuyện của mình. Mà Lý Trường Sinh, cũng trong cuộc chiến tranh này, tiến bộ cực nhanh. Trong vòng chưa tới một tháng, liền thích ứng kiểu chiến đấu kịch liệt này, đồng thời sức chiến đấu đang không ngừng tăng lên. Mặc dù chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng theo Tần lục quan sát, đã có chiến lực Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí còn có thể cùng Nguyên Anh Hậu kỳ tiếp vài chiêu. Sức chiến đấu cỡ này Đã không kém gì tầng lục năm đó Mà khi Lý Trường sinh đi vào Chiến trường tháng thứ ba Cửa châu cao tầng cuối cùng cũng truyền đến Một tin tức tốt Trong hạp cốc, mọi người tề tụ một đường Bầu không khí kích động dị thường Tạp gia lão tổ vạn sự tri Đứng ở bên cạnh lồng sắt to lớn Trên mặt tuy mỏi mệt Nhưng mang theo một bộ hết sức rõ ràng Khuôn mặt tươi cười Không còn nghi ngờ gì nữa Trải qua nửa năm này Nghiên cứu yêu vật cuối cùng cũng có tiến triển, Phục Thánh Nhan Nhân đứng ở trên đài cao, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, sau đó cao giọng nói ra, các vị, ta biết các ngươi chờ đợi vô cùng nóng vội, thủ hạ tu sĩ cũng đều sĩ khí đê mê, nhưng bây giờ, ta có thể nói cho các ngươi biết, chúng ta chờ đợi là đáng giá, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, bị bắt được yêu vật này, mặc dù chúng ta còn không rõ ràng lắm nó rốt cuộc đến từ nơi đâu, nhưng trải qua xâm nhập nghiên cứu, chúng ta đã có hiểu rõ nhất định hôm nay xin được báo cáo cùng mọi người nói được này mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía lồng sắt nguyên bản toàn thân trên dưới mang theo khí chất cao lạnh song đồng yêu vật hiện tại ngồi liệt trong lồng ánh mắt ngay ra không hề động tác như là một bộ thi thể không có sinh cơ không cần nghĩ cũng biết trong khoảng thời gian này nó khẳng định đã chiêu đến sự nghiêm túc đối đại của vạn sự tri phục thánh đối với vạn sự tri khẽ gật đầu Vạn đạo hữu, tiếp theo xin mời ngươi giới thiệu. Tốt, đáp một tiếng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của vạn sự tri chậm rãi lơ lửng lên, nàng chỉ vào sông đồng yêu vật trong lòng, mở miệng nói, chư vị, yêu vật các ngươi đang nhìn thấy đây, nhìn như là vật sống, thực ra không phải. Trải qua thời gian dài quan sát và thí nghiệm, chúng ta phát hiện, kiểu yêu vật này cũng không phải là sinh mệnh thể chân chính, mà là do một loại năng lượng cao cấp nào đó khu động khôi lỗi, những loại thủ đoạn này ta chưa từng nghe thấy, ta đọc qua cổ tịch, ra kết luận. Vật này tuyệt không phải là sản phẩm của cửu châu ta, chư vị đoán không sai, vật này đến từ giới ngoại, cùng vật ma trên thiên thượng có lẽ là cùng một giống loài, đều là dị giới sinh vật muốn xâm lược chúng ta cửu châu, mọi người xôn xao, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Khôi lỗi Điều này sao có thể, đầu yêu vật này có thực lực hóa thần, làm sao lại là khôi lỗi, cái này, nếu vật này là khôi lỗi, vậy chẳng phải là chúng nó có thể chế tạo vô hạn. Nếu là có vô số hóa thần, cái này, cửu châu chúng ta, làm sao có thể địch nổi, yêu vật là khôi lỗi, kết luận này làm cho đông đảo hóa thần tu sĩ tại hiện trường cũng nhịn không được mở miệng. Không cách nào lại giữ sự bình tĩnh vốn có của những cường giả kia nữa. Rốt cuộc, tin tức này thực sự là quá rung động, chớ hoảng sợ. Vạn sự tri đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó tiếp tục nói ra, không sai, Yêu vật này xác thực biểu hiện ra tính công kích cực mạnh cùng sinh mệnh lực, nhưng mọi người không nên hoảng hốt. Vật này tuyệt đối không thể liên tục chế tạo. Tài liệu cần thiết muốn tề tụ lực lượng một giới cũng không phải là tùy ý mà thành. Vậy chúng nó cần năng lượng đặc biệt gì? Có người không hiểu hỏi. Cái đó đúng là trọng điểm nghiên cứu tiếp theo của chúng ta. Vạn Sự Tri nói: Ta đã phát hiện một ít manh mối, nhưng còn cần tiến hành thêm một bước thí nghiệm để chứng thực. Có điều có thể tiết lộ là. Kiểu năng lượng này không phải là linh lực hoặc chân khí chúng ta thường gặp, mà là một loại hình thức năng lượng cao cấp hơn, thuần túy hơn, đồng thời vạn sự tri dừng lại một chút, biểu lộ bất đắc dĩ, rồi tiếp tục nói. Đồng thời ta cho rằng, năng lượng này là vật thông thường của thế giới Cửu Châu chúng ta, có lẽ đối với chúng ta mà nói, không có chút đáng chú ý nào, nhưng chính là như vậy mới có thể dẫn đường đưa chúng nó tiến công Cửu Châu. Vậy chúng ta nên kết thúc cuộc chiến tranh này như thế nào? Có thể tìm được biện pháp đối phó bọn hắn không? Lại có người đặt câu hỏi Tần Lục nhìn về phía người đặt câu hỏi Chính là nhân vật thủ lĩnh Ly Châu, viên Hoàng Võ Hắn giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc Hỏi ra vấn đề mà tất cả mọi người muốn biết Đúng vậy, đại chiến kéo dài mấy năm Làm thế nào kết thúc chiến tranh mới là quan trọng nhất Về phần bọn chúng đến từ đâu Có thể sẽ từ từ nghiên cứu sau Mọi người an tĩnh lại Chờ đợi vạn sự tri trả lời Chỉ thấy Tại ánh mắt nhìn chăm chú của toàn trường tu sĩ Vạn sự tri chậm rãi lắc đầu Bất đắc dĩ nói Hiện tại ta còn không biết làm sao đánh lui chúng nó Lời này nói ra Sắc mặt mọi người đều trầm xuống Bất quá Ngay khi có người định mở miệng nói chuyện Vạn sự tri vội nói tiếp Nhưng trong khoảng thời gian này Cũng không phải không hề thu hoạch Ta và Mạc gia lão tổ liên thủ căn cứ vào đầu yêu vật này đã thành công nghiên cứu ra một bản hàng nhái nói xong, bàn tay nàng vung lên một yêu vật có ngoại hình không khác nhiều yêu vật trong lồng sắt xuất hiện ở giữa sân đây là, thật giống, quả thực là không khác biệt bao nhiêu, mọi người kinh ngạc không thôi nhìn hàng nhái sinh động như thật trước mắt này, nó cùng yêu vật mọi người đối chiến trường kỳ dường như không có khác nhau, ngay cả khí tức cũng đều giống nhau như đúc đây chính là khôi lỗi cùng loại do chúng ta căn cứ yêu vật bị bắt giữ nghiên cứu ra được Vạn sự tri giải thích nói, khôi lỗi này không chỉ có thể bắt chước ngoại hình yêu vật, quan trọng hơn chính là nó có thể do tu sĩ chúng ta điều khiển, giống như yêu vật thật tiến hành chiến đấu. Vài ngày trước, ta đã đem nó ném vào chiến trường, nó có thể hoàn mỹ dung nhập vào trong đó, không bị phát hiện, toàn trường một mảnh xôn sao, tin tức này không thể nghi ngờ càng rung động hơn so với trước đó. Nếu như có được dạng khôi lỗi này, chẳng phải bọn hắn có thể phản công lại những yêu vật kia. Vậy chúng ta phải điều khiển nó như thế nào? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Cái này cần chúng ta tu sĩ tiến vào bên trong, giống như điều khiển thân thể chính mình để điều khiển khôi lỗi này. Vạn sự tri trả lời, hơn nữa, bởi vì khôi lỗi này được chế tạo mô phỏng theo yêu vật, cho nên nó có lực công kích và lực phòng ngự tương tự yêu vật, thậm chí ở một số phương diện còn mạnh hơn cả yêu vật thật. Vạn sự tri đảo mắt qua mọi người, chậm rãi nói ra, Hôm nay triệu tập mọi người, chính là muốn tuyển ra một người tu sĩ, đếm thử điều khiển khôi lỗi này, đồng thời tại thời khắc thủy triều yêu vật tiếp theo ập xuống, cùng nhau trở về huyền Vũ Hồ, thăm dò tin tức của địch nhân. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức sôi trào lên. Cuộc phản công của bọn họ, sắp bắt đầu rồi sao? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha!